video truyện kiếm hiệp chân vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 14 nhất cửu đồ long, tác giả hành đông phương ngọc, diễn giả đọc. Chân vũ. Lúc đó từ bên ngoài lại bước vào năm người, gồm tăng nhân, đạo sĩ và ba người thượng. Năm người ấy tuổi đều ngoài lục tuần, bước chân nhẹ nhàng, đôi mắt sáng lóng lánh như sao. Nhìn qua liền biết ngay họ là cao thủ bậc nhất, có võ công cái thế trong võ lâm. Bọn họ kéo đến ngồi chung một bàn. Cái đó từ ngoài bước vào một thiếu nữ áo vàng xinh đẹp như tiên. Cô ta đưa đôi mắt xai đắm, quét nhìn khắp mọi nơi rồi bước thẳng đến đối diện chiếc bàn, giơ đạo gia kỳ rồi ngồi xuống. Khi tiêu mắt của Đào Gia Kỳ chạm thẳng vào tiêu mắt của người thiếu nữ áo vàng ấy, thì tâm thần của chàng không khỏi lần lần ngây ngất. Nên dội cuối mặt xuống, bưng ly rượu lên uống cho đỡ ngưỡng. Chàng trông thấy mặt cô gái ấy rất quen, dường như là đã gặp qua ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ rõ được. Bởi thế chàng không thể liên tưởng đến người thiếu nữ che mặt giữ địa vị bàn chủ phi phụng bàn. mà chàng thấy tại nơi miếu hoang hôm nọ. Chàng trầm ngĩ, hai chính là cổ ta. Lúc đó người thiếu nữ áo vàng đã cất giọng quanh trong kẻo bảo bọn hầu bàn mang rượu thịt đến. Đào Gia Kỳ nghe giọng nói của cô khác hẳn với giọng nói của người thiếu nữ cha mặc trong ngôi cổ miếu thì trong lòng mới hết nghi ngờ. Nhưng càng cảm thấy cử chỉ của cô gái áo vàng ấy có nhiều điểm đặc biệt. Cô ta ngồi xuống ghế rất nhẹ nhàng không nghe một tiếng động khẽ, chứng tỏ là người am hiểu võ công. Có một điều lạ lùng là tăng nhân đạo sĩ và ba người thường kia chỉ lo ăn chứ không hề nói chuyện, dường như không ai quen biết ai vậy. Ăn uống no nê thì số người ấy mạnh ai trở về phòng nấy, đóng kín cửa không hề bước ra nửa bước. Gian phòng của đạo gia kỳ ở sát bên cạnh gian phòng của cô gái áo vàng. Chàng vào phòng xong thì cài then cửa lại, đưa tay quạt tắt ngọn nến ở trên bàn, rồi leo lên giường nằm nghỉ. Bên ngoài cửa sổ gió thổi lá ngô đồng kêu xào xạc, khiến cho chàng nghĩ ngợi mông lung, không tài nào ngủ được. Bỗng nhiên chàng nghe trên mái ngói có tiếng bước chân người đi rất khẽ. Tiếp đó lại nghe có tiếng tà áo vũ ở trong gió từ ngoài cửa sổ vọng vào, chàng không khỏi kinh ngạc. biết có nhân vật lạ nào đã lén đến nên nhanh nhẹn giọt người đến trước cửa sổ, đưa ngón tay chọc thủng lớp giấy che cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài. Ngoài sân trăng sáng như gương, cảnh vật khắp nơi trông lóng lánh như nước. Chàng trông thấy rõ có hai quái nhân hình thù như ác quỷ đang đứng đấu lưng gây nhào ở giữa sân. Liền đó có tiếng người cười khanh khách đầy ngạo nghễ nổi lên. Nghe chẳng khác nào tiếng sới trù, chướng tai vô cùng. Tiếp đến lại có giọng âm ưu lạnh lộn quát. Lão thầy chùa sĩ thiền kia, anh em hộ cố chúng ta đêm nay đến giếng người. Sao người chưa chịu mở cửa nghìn tiếp vậy? Bộ ngủ anh em chúng ta phải thất lấy hay sao? Bỗng nhiên có một giọng cười thật to bất ngờ nổi lên phá vỡ sự yên tĩnh của đêm trăng. Tiếp đó, phía bên ngoài cửa sổ lại có thêm năm bóng người to lớn lướt nhanh tới như điện xẹt, vượt qua nóc nhà rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Hai quái nhân không khỏi giật mình, cùng nhảy giọt ra xa, trong cổ họng lại cất tiếng cười lạnh lùng sâu hiểm. Sĩ thiền đại sư niệm Phật rồi chấp tài nói: "A Di Đà Phật, hiền côn trọng, ngươi tìm Bần tăng có chuyện gì?" Để đòi lại món nợ máu đã giết chết đồ đệ của ta, Người còn giả cầm giả điếc nữa hay sao? Một lão già ăn mặc theo nói người tục liền quát to lên rằng, Năm tên môn đồ hư hỏng của các ông, Tự dưng gây sự, Xong vào ngũ đài sơn, Giết chết và gây thương tích rất nhiều người cửa Phật, Tuy là nơi tự bi hỷ xã, Nhưng cũng khó nhấn nhịn được trước hành động độc ác đó. Đó là chúng tự tìm lấy cái chết Và chết rất đáng tội Vậy các ông sao chẳng những Không lấy đó làm điều tự hối Mà trái lại lén vào thiếu lâm tự Trở mất đi quyển gián lòng chân kinh Rồi đổ tội cho sĩ thiện đại sư như vậy Hai quái nhân ấy cười nói <cười> Trách kỳ Ông đã lầm rồi Kẻ lấy bộ gián lòng kinh Không phải là anh em họ cô chúng tôi Vì chúng tôi không thèm làm những cái chuyện hèn hà như vậy. Kẻ ấy chính là quyền băng lão Mỹ, một tài tử thù của lão đại sư Sĩ Thiền kìa. Sắc mặt của Sĩ Thiền biến hẳn, ông to tiếng quát rằng, quyền băng lão Mỹ hiện giờ ở đâu? Một lão quái nhân cười nhạt đáp, nếu không sợ chết trong đêm nay, thì 10 hôm nữa tất sẽ gặp được hắn tại Diệp Thủy Sơn Tràng. Ngay lúc đó thì Đào Gia Kỳ đã lặng lẽ bước ra khỏi cửa phòng, đứng nấp sau góc cột, nhìn kỹ hình thù của đôi quái nhân ấy, chàng đang tập trung hết tinh thần chăm chú nhận ra sân lắng nghe lời đối thoại của hai bên, hầu tìm hiểu nội vụ. Nhưng bỗng chàng ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng lan ra như xạ hương, không ngớt bay vào mũi. làm cho ngây ngất lòng người nên không khỏi sửng sốt quay mặt nhìn trở lại. Thì ra không biết từ lúc nào, cô gái áo vàng đã đứng im lặng ngay sau lưng của chàng. Cô gái áo vàng trong thế đạo gia kỳ ngoảnh mặt lại, thì nhếch môi tươi cười nói khẽ: "Quynh có ghét hài lão quái nhân ấy là ai không?" Qua nụ cười ấy để lộ đôi hàm răng nhỏ rực và trong như ngọc của cô gái. thẹn vào đó, đôi má của cô lại nóng đồng tiền, trong càng xinh đẹp, càng có sức quyến rũ con người hơn. Lúc đầu gia kỳ còn ở ngoại dương, tùy suốt ngài sống bên người đẹp, nhưng thật ra đó chỉ là hành động ngụy trang chứ trong lòng không hề biết ham mê sắc. Sắc sắc đẹp của bọn gái lầu xanh ấy. Nhưng giờ đây chàng cảm thấy tâm thần của mình không khỏi bấn loạn, chàng lắc đầu không nói gì cả. Cô gái áo vàng liền cài tay chàng và nói: Hai quái nhân ấy là hai anh em sinh đôi, họ là La Hầu Nghị Hung ở núi Ai Lao, tên gọi là Cô Túc và Cô Cô, tính tình hung ác. E rằng Sĩ Thiền Hòa thượng, Bách Diểu Ngưu Tị Tử và Yến Nam Tam Kiệt không thể đối phó nổi với hai lão tà đâu." Đào Gia Kỳ nói: "Cô nương phải có ý định ra giúp cho Yến Nam Tam Kiệt không?" Cô gái áo vàng cười tự nhiên nói: "Không giúp ai cả, còn huynh thì sao?" Đào Gia Kỳ cảm thấy thái độ của cô ta đối với mình rất tự nhiên và cũng rất thân mật, nên ở trong lòng không khỏi có một ý nghĩ dè dặt bèn đáp: "Tại hạ mới dấn bước vào giang hồ, tài nghệ kém cỏi, đâu lại không biết tự lượng sức mình như vậy." Cô gái áo vàng xoay tròn ánh mắt rồi mỉm cười ngụ ý nói: "Huynh không gạt được tôi đâu." Đào Gia Kỳ trông thấy thế không khỏi giật mình, cô gái háo giang lại nói: "Hai phe đều là cao thủ trong võ lâm, võ công hết sức là trác tuyệt. Đây thật là một cơ hội ít có để chúng ta được mở rộng tầm mắt của mình. Người ta đánh nhau mà mình đứng ngoài nhìn thì mới thật là vui." "Quynh xem kìa, họ đã bắt đầu đánh nhau rồi đó." Đào Gia Kỳ dõi vàng quay mặt lại trông thấy cô tốt đã đánh nhào dời dìm là phản ứng kiểu hùng, tam đệ của Yến Nam Tam Kiệt. Trong khi đó thì cô cô vẫn còn đang đứng chầm mặt với Sĩ Thiền Đại sư, hầu thủ thế sẵn sàng đối kháng. Cặp phán quang bút của ứng kiểu hùng được đúc bằng một thứ đồng thật tốt to bằng cườm tai. Đàn bay dừng dứt trên không rất gió nghe ào ào, ánh sáng chập chờn khắp nơi. Ông ta vừa điểm vừa khóa vừa quét, thế nào thế nấy, đều là kỳ diệu khó lường. Cô tốt thì dùng một ngọn tiên nhân chưởng bằng thép tinh rồng, ánh sáng lấp lánh, chống trả lại thế đánh của y nhanh như điện xẹt. Thế này vừa nhấc thì thấy các đã công tới nơi, những thế đánh của y đều toàn là những thế tấn công tuyệt diệu. Bên cạnh đó sĩ thiền đại sư đã vận dụng chân lực đầy đủ, gầm dông quát lên rằng: Hãy đổ đây. Tức thị chứng mặt của ông ta quát mạnh ra thế khí thôn ngũ nhạc, kinh khế cuốn tới ào ào, công thẳng vào ngực của cô Côn. cô, cô cô cười nhạt rồi sai chiếu mặt nữa giọng và lật ngược cổ tai lại đỡ thẳng ra. Qua một tiếng ầm thật to, thân hình của cô cô liền bị lão đạo hai lực, trong khi đó thì sĩ thiền đại sư đã bị hất bắn ra sau ba bước. Khí huyết ở trong người đều muốn nhảy lộn lên. Sĩ Thiền đại sư có vẻ như tức giận thật sự, bàn dùng cả hai chưởng lên tràn tới tấn công tiếp tục. Ông ta đã sử dụng đến độ uy thập tam chưởng mà ông ta đã rèn luyện từ mấy mươi năm qua. Chưởng phong kêu vang vùng vút, cũng gió ào ào như muôn đợt sóng cầu. Trong khi đó thì cô tốt cũng sử dụng một thứ chưởng pháp vừa mạnh vừa ác liệt. Giờ biến quá khôn lường để đối địch lại, bởi thầy vẫn vững chững chạp giống như núi, phản công trở lại sĩ thiền đại sư. Rõ ràng là La Hầu Nhị hôn tài nghệ cao hơn đối thủ của mình một bậc. Phương chi võ công nếu kém hơn địch thủ đôi chút thì có thể đưa đến chuyện sống chết như trời. Diêm La Phán ứng Thiệu Hùng sau khi đánh với đối phượng, mời thế võ thì đã không thủ thắng được. Vì ông ta là một người thành danh đã lâu kinh nghiệm già dặn nên liền kịp thời bỏ thế công trở về thế thủ, giữ mình chặt chẽ không để lộ sơ hở cho địch thủ tấn công được. Sĩ Thiện đại sư cũng dần dần cảm thấy luống cuống trước nhận thấy giọng cao thâm kỳ diệu của cô cô, nên bắt buộc phải giữ thế thủ. La Hầu Nhị hung vốn đã có ý thăm độc nên còn giữ lại nhiều thế đánh rất hiểm hóc. cũng như chưa chịu đem toàn lực cùng giơi bình khí ra. Bởi lúc ấy phía bên ngoài còn có Thiên Vũ đạo trưởng, Cầu Long Tẩu Trạch Kỳ và Lôi Thần từ Di Quang đứng ở bên cạnh nhìn chòng chọc theo dõi cuộc chiến. Chớ thấy y nhiều hiểm nguy này, nên chưa có ai đến can thiệp. Nhi ung có ý chờ đợi số người này nhảy vào vòng chiến thì sẽ dùng hết tất cả những ngón đoàn hiểm hóc nhất. để tiêu diệt tất cả năm người, hầu không còn ai sống sót đồn đại ra võ lâm nữa. Riêng Thiền Vũ đạo trưởng, Trạch Kỳ và Từ Dĩ Quang cũng có một dụng ý riêng. Họ tuy trông thấy hai người bên phe mình bị đối phương dồn ép, đến chỉ còn biết lo thủ chơ không thể phản công được. Nhưng khổ nỗi vì họ kiêng dè khung phép của giang hồ nên không dám nhảy vào can thiệp. Vì lấy số đông mà áp đảo số ít là một hành động mất hết sự danh dự. Họ đoán biết rằng Nghị hung còn có những thế giở hiểm hóc đầy độc ác, nên ai nấy đều cảnh giác theo dõi thật kỹ, chờ khi người bên phe mình Lâm Nghi thì sẽ ra tay cứu viện ngài. Họ định làm như thế để buộc Nghị hung phải dè dặt, chẳng dám liều chết và biết khó thủ thắng được mà phải rút lui đi. Đào Gia Kỳ xem một lúc rồi quay sang cô gái áo vàng hỏi: "Bộ giáng lông kinh ấy quý báo như thế nào vậy?" Cô gái áo vàng khẽ trợn mắt nhìn chàng một lượt nói: "Giáng lông kinh là một bộ kính gần đây Phái Thiếu Lâm mới tìm được tại một cái diếng cổ ở trong chùa. Nhưng bộ kính ấy được phong kính bằng một thứ hàng ngọc màu vàng. Thứ ngọc đó hết sức là cứng rắn, nhẫn vũ khí thông thường bằng thép" hoặc trưởng lực, phần đông mọi người không làm sao đánh giỡn nó được. Ngay đầu bộ Giáng Long kinh là di vật của Đạt Ma để lại. Những ghi chép bên trong bộ kinh ấy đều rất là cao siêu kỳ tuyệt, nếu nghiên cứu tìm hiểu được sẽ trở thành một tài võ công vô địch trong võ lâm đó. Nó tới đây cô gái mỉm cười rồi nói tiếp rằng: "Thiếu Lâm tự là một môn phái đứng hàng đầu của các môn phái lớn Trung Nguyên, trong mấy trăm năm qua Giờ đó giới võ lâm không ai là không ganh tị. Mấy mươi năm gần đây, nhân tài võ lâm mọc lên như nấm, khiến cho tiếng tăm của Thiếu Lâm cũng bị suy si giảm nhiều. Trong võ lâm không ai muốn để cho phái Thiếu Lâm tìm hiểu được các môn tuyệt học trong Giáng Long kinh, nên mới tìm đủ cách lấy bộ kinh ấy đi. Đào Gia Kỳ lúc này nói: "Tại sao người lấy trộm bộ Giáng Long kinh mà lại đổ tội cho Sĩ Thiền đại sư như thế?" Hành động như vậy thực không đứng đắn tí nào cả." Cô gái áo vàng nói, trong gió làm lúc nào cũng có sự dằn co quyết liệt, họ dùng những thủ đoạn sâu độc, hai tiếng đứng đắn cho dù là một cao nhân tự mình thuộc hàng chính phái cũng rất khó thực hiện cho được, huống hồ chi đối với bọn người yêu ma cũng không cực ác nầy. Diên sĩ Thiền Đại sư trước đây chính là người xuất thân phái Thiếu Lâm, Nhưng vì sao vì ý kiến không hợp nên thoát ly khỏi phái này, đến gia nhập ở phái Ngũ Đại Sư. Tỳ thể phái Thiếu Lâm vì nghĩ Tần là Sĩ Thiền Đại sư không có làm chuyện chi ác, hơn nữa phái Ngũ Đại cũng là một phái có chung cùng chung một nguồn gốc, nên họ giả dờ làm ngơ không nói đến hầu giữ hòa khí giữa hai môn phái. Nhưng không ngờ Sĩ Thiền Đại sư là người tâm địa hẹp hòi, lúc nào cũng tìm cách gây khó khăn cho phái Thiếu Lâm. cho nó thử hỏi ông ta không tự mang quả vào thân sao được. Đào Gia Kỳ cao đôi lông mày rồi nói: "Tại sao cô nương lại biết rõ ràng mọi việc như vậy?" Đôi mày của cô gái áo vàng bỗng nhướng cao một lớp, có hơi bất mãn nói: "Đã là người trong giang hồ thì sao lại không biết mọi chuyện to lớn xảy ra trong võ lâm được chứ?" Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: "Nếu thế thì cô nương đây cũng là vị bồ giáng Long Kinh hay sao?" Cô gái áo vàng im lặng nhìn qua Đào Gia Kỳ một lượt, rồi mới nhếch mép khẽ cười nói: <cười> "Anh đoán đúng rồi, còn anh?" Đào Gia Kỳ đáp: "Tại hạ chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua đây thôi." Ba tiếng dáng lòng kinh vừa rồi mới nghe được lần đầu đó. Tại hạ là kẻ tài hàn sức ngọn thị đâu có dám đèo bộng, phương chi là Câu nói chưa dứt thì bỗng thấy từ trên nền trời cao bỗng sa xuống ba vị lão tăng râu tóc đều bạc, sắc mặt thanh tú. La Hầu Nghị Hôn vừa trông thấy ba vị cao tăng này liền nháy lùi ra sau. Cô còn cười to nói: "Thì <cười> thiền, ta tạm tha cho người sống thêm ít canh giờ nữa, ngày mai huynh đệ chúng ta sẽ không khoan nhượng cho ngươi nữa đâu." Nói đoạn cả hai liền bay dọt thân người thẳng lên không độ 3 4 trượng rồi lướt mất vào trong đêm tối mờ mông. Ba vị lão tăng vừa đứng nhìn qua sĩ thiền tươi cười nói: "Sư đệ, từ ngài chia tay đến nay người vẫn được bình an chứ?" Sĩ thiền hừ một tiếng qua giọng mỏi rồi hằn học nói: "Ai là sư đệ của các ông? Mấy lâu nay chúng ta đã dứt tình dứt nghĩa rồi, ai đi đường nấy." "Phò Dương Long Kinh trước kia chính tài ta ném xuống giếng sâu, thì giờ đây cũng phải chính tài ta đoạt nói về, không can chi đến phái thiếu làm các ông đâu." Nói tới đây ông ta bèn quay lại phía Thiên Vũ đạo trưởng và Yến Nam Tam Kiệt báo rằng: "Chúng ta đi thôi." Tức thì ông ta liền giật thẳng người lên cao bay nhanh như một con ó. Thiên Vũ đạo trưởng và Yến Nam Tam Kiệt đều không khỏi sửng sốt. Viếu họ nhà ba vị cao tăng của Thiếu Lâm cũng là chỗ quen biết nhau, nên ở trong lòng cảm thấy hết sức là khó xử. Bỏ đi cũng không tiện, mà ở lại thì cũng không ổn. Cầu Long Tẩu Trạch Kỳ vẫn là người ứng biến nhanh nhẹn nhất, ông ta bèn vòng tay cười nói: <cười> "Ba vị vẫn khỏe mạnh chứ? Lệnh sư Đại đến nay vẫn còn chưa hết bực tức về chuyện xưa. Chúng ta sẽ đi khuyên giải ông ấy." Đến sang lại gặp nhau tại Thủy Điệp Sơn Tràng thì sẽ kể rõ mọi điều cho ba vị nghe có được không?" Một vị lão tăng của phái Thiếu Lâm cất tiếng than dài nói. "Vừa rồi ông ấy bảo chứng tại ông ấy đã ném phò giáng lòng kình xuống giếng sầu, không hiểu ông ấy câu nói chò mấy vị nghe qua chuyện đó bao giờ chưa vậy?" Các kỳ trầm ngâm giây lát rồi đã Lão sư đệ chưa nói cho chúng tôi nghe chuyện đó bao giờ. Trước kia lão sư đệ dẫn dối bó ni có phải là vì chuyện ấy hay không vậy? Lão Tăng đáp: Lão nạp cũng không có biết rõ, xem ra có lẽ tại sư đệ trước kia đã bị sự ức hiếp rồi. Ôi, cá tính của tại sư đệ thật quá cố chấp, sau khi đã xảy ra mọi việc Nhân không chịu trở lại để nói rõ cho vị trưởng môn nghe đầu đuôi mọi việc, hầu phân xử ai phải ai trái. Viễn Bần Tăng cũng không có giúp được gì việc ấy, vì từ bấy lâu nay vẫn chưa hề biết rõ nguyên do của việc ấy ra sao. Lần này trở về chùa, Bần Tăng sẽ tìm hiểu lại việc ấy, mong bốn vị thí chủ cũng vui lòng giải thích giúp cho tại sư đại hiểu. chớ làm ra thêm những chuyện khiến kẻ khác phải buồn mà kẻ thù thì lại được vui." Trạch Kỳ tươi cười nói, "Đấy là lẽ tự nhiên rồi." Tam Kiệt liền thi lễ cáo từ rồi cùng Lao Mệnh lướt đi mất. Riêng bà vị cao tăng của phái Thiếu Lâm, cổ giọt người bay lên, nhắm về một hướng khác lướt đi mất dạng. Trên sân đã hoàn toàn vắng ngắt. Đêm căng vàng giặc mông lung, lá ngô đồng khum ngớt bay múa theo chiều gió, khiến những bóng đen ẩn trên sân không ngớt dập chờn lay động. Đào Gia Kỳ quay người lại phía cô gái áo vàng rồi nói: "Cuộc ác chiến không còn nữa, xin cô nương hãy trở về phòng yên nghỉ, tai hạ cũng mạn phép cáo lui." Nói dứt lời chàng đã bước sát đến trước cửa phòng, khi ấy bỗng nghe giọng nói trong ngần như chuông bạc của cô gái vọng đến bên tai rằng: "Huynh không mời tôi bước vào phòng chơi một chút hay sao?" Câu nói thẳng thẳng ấy không khỏi làm cho đạo gia kỳ cảm thấy luống cuống. Trong khi đó cô gái áo vàng đang nở một nụ cười tươi như hoa, đưa đôi mắt lóng lánh như nước hồ thu nhìn chăm chú vào chàng, do đó chàng không làm thế nào từ chối cho được, nên thầm than rồi nói: "Tại hạ không có gì để khoản đãi cho cô nương cả, nếu cô nương không chấp nhất điều đó" Cô gái áo vàng mỏng c vịt thân người nhẹ nhàng bước nhanh vào trong phòng của Đào Gia Kỳ. Đào Gia Kỳ trông thấy thế không khỏi sửng sốt lại càng có ý nghi ngờ về mọi cử chỉ của cô gái áo vàng, chàng thầm nghĩ: Có lý nào mình đã để lộ sơ hở dấu vết gì cho cô ta trông thấy rồi hay sao? Liền đó chàng cũng từ từ bước vào trong phòng. Thong thấy cô gái áo vàng đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đặt cạnh bên giường, Cất tiếng nói, ta dường như đã gặp huynh ở đâu rồi thì phải, nhưng nhớ mãi cũng không thể nào nhớ ra được. Vậy huynh có thể cho ta biết dành tính hay không? Đào gia kỳ nghe thấy không khỏi lấy làm lạ và nói thầm. Phải rồi, ta cũng dường như có gặp cô ở đâu rồi. Nghĩ thế nên chàng thò tay vào áo lấy ra cái bật lửa, đốt sáng ngọn đèn ở trên bàn rồi tươi cười nói. ai hạ hồn đào gốc gác ở yên kinh cô nương có thể chỉ dạy cho biết phương danh hay không cô gái áo vàng tỏ ra hết sức là tự nhiên nói ta tên gọi là dân mộng bình huynh có thật ở yên kinh không đó chở cơ gạt tôi nha đào gia kỳ mỉm cười nói về cha đất tổ của tại hạ ở yên kinh nhưng về sau thì cư ngụ tại dự chương Đôi tròng mắt linh hoạt của dân mộng bệnh bỗng xoay qua một lượt rồi như chợt nhớ ra điều gì, trên ánh mắt bỗng tỏ ra nụ cười nói: "Chẳng phải tiểu danh của anh là Kỳ Nhi hay sao?" Đào Gia Kỳ kinh ngạc đến sững sờ, chàng dương đôi ánh mắt làm lạ nói: "Hả? Cô nương tại sao biết tên tộc của tại hạ vậy?" Dân mộng bệnh cười nhạt nói: "Người ta bảo quý nhân lắm chuyện bận rộn thật là không sai." Có lẽ huynh đã quên cái giang phòng phía sau bác nghĩa viên trà lâu rồi chứ gì. Đào Gia Kỳ hết sức mừng rỡ chàng ngắt lời nói. Hà hà, thế ra cô nương là dân nhi. Tiếng sao cũng vì không tiện nói ra nên chàng cũng chỉ miễn cười rồi chuyển đầu để tiếp lời rằng. Còn huynh cô nương hiện giờ ở đâu? Dân mộng bình nhìn thẳng rồi cười nói. Tiểu thư hiện nay đang ở trên núi sâu lo rèn luyện một thứ tuyệt nghệ kinh người. Cô ấy sai ta xuống núi để tìm hiểu manh mối về pho hàng thiết quang âm. Nhưng đã 3 năm rồi bạc vô âm tín, thật chẳng khác nào là đá chìm biển sâu nên tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Nói tới đây cô gái dừng lời lại trong giây lát rồi mới nhếch miệng cười tự nhiên tiếp rồi. 3 năm qua chẳng phải là một thời gian ngắn đâu. nên bao nhiêu chuyện đã gặp đầu thể nhất thời mà nói hết cho được. Hiện giờ phó giáng Long Cân và Thanh Ngô Câu Kiếm chính là hai vật mà tiểu thư đang sốt ruột muốn lấy cho kỳ được. Trước khi có thể lấy hàng thiết quan âm. Nếu huynh còn nghĩ đến tình xưa thì hãy giúp ta một tay đến Diệp Thí Sơn Trang để cướp hai vật ấy đi. Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt nói: Tiểu thư nhà cô cần lấy bộ giáng long kinh và ngô câu kiếm để dùng vào chuyện chi vậy? Hai vật ấy đều là vật có chủ, vậy ngoại nhân thì đâu lại đi cướp đoạt như thế coi sao được. Dương Mộng Bình buồn bã ngắm nhìn Đào Gia Kỳ một lúc rồi nàng nói: "Quynh có biết thần thế của tiểu thư nhà ta đau đớn và đáng thương đến mức độ nào không?" Người mẫu thân và đứa em trai nhỏ của tiểu thư đều bị chết dưới lưỡi lằn gương của kẻ thù. Riêng người cha thì cũng bị thủ pháp ác độc của kẻ thù đánh trọng thương, suốt ngày phải chịu cái khổ bị tâm quả của chưởng lực ấy hành hạ thân thể, muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Nếu chẳng nhờ tiểu thư nhà ta dùng linh dược để bảo vệ lấy tạng phủ nơi huyệt đạo bị trọng thương ấy thì ông ấy đâu có còn sống được cho đến ngày hôm nay. Đào Gia Kỳ lấy làm lạ hỏi, Lệnh tôn của Quỳnh cô nương hẳn là một cao nhân nổi tiếng, Có trì kỷ khắp trong thiên hạ, Thế tại sao không ai giúp cho ông ta để... Dân mộng bệnh cười buồn nói, Dù kết giao khắp trong thiên hạ, Nhưng trì kỷ thì được mấy người chứ, Lão chủ nhân của ta trước khi chưa bị thương, Vì cá tính chỉ nghĩ đến chuyện phải quấy, Chứ không chịu dị nể, Dù là đối với môn hạ hay bạn bè, Hơn nữa ông ta xuống tai hết sức là ác nghiệt, nên đã làm phật lòng rất nhiều đồng đạo. Phương chi kẻ thù có gia đình âu yá công lại hết sức là cao cửu. Ngay cả ông ta còn được không nổi thì nói chi người khác, dù có giúp thì cũng chỉ tiện cái chết vô ích mà thôi. Trong khi đó thì tiểu thư nhà ta lại không có ý muốn nhờ đến người khác. Giờ đây riêng ta một mình thân yếu thế cô, vậy anh ở từ chối hàng xào chứ? Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: "Cô nương làm thế nào biết được tại hạ an hiểu rõ cô mà tỏ ra tinh cậy như vậy?" Vân Mộng Bình nói: "Tiểu thư nhà ta rất giỏi về khoa xem tướng. Trước kia cô ấy vừa trông thấy Huỳnh và sau khi Huỳnh đi, nàng nói với ta là xương cốt của Huỳnh rất tốt, lớn lên tất không phải là người tầm thường. Vừa rồi trong lúc ngồi ăn, ta đã để ý đến Huỳnh." Trông thấy thái dương quý của Quân hơi gồ cao, tê mắt ẩn chứa anh hoa, nên biết Quân là người giỏi về cả hai môn nội ngoại công chính tông và khéo léo chè đấu, lúc nào cũng tỏ ra như rất là hiền lành. Đào Gia Kỳ nhớ lại chuyện trước kia, nếu không nhờ Quân ý dân và dân mộng bệnh thì mạng của chàng đã mất dưới tay của hai gã võ sư họ Trần và họ Hạ trong Đào phủ rồi. Cái ơn cứu mạng như thế thì đâu lại không có báo đáp. Vì vậy chàng liền khảng khái cười nói: <cười> Phong Kiệt là người thế nào? Vân Mộng Bình nghe hỏi đoán biết chàng đã bằng lòng trợ giúp nên hết sức mừng rỡ nói: Phong Kiệt không có gì đáng sợ mà kẻ khó đối phó chính là sư phụ của y thôi. Phò gián lòng kình do sư phụ của y trộm được và luôn luôn giữ kỹ ở bên mình. Sư phụ có ý là ai vậy? Là một trong vô nội bát kỳ tức vô tình tú sĩ. Đào Gia Kỳ cảm thấy rất là kinh hoàng, chàng trầm ngâm không nói gì cả. Vân Mộng Bình đôi đôi mắt long láng chú ý nhìn thẳng vào mặt của Đào Gia Kỳ rồi nói: "Ta cũng biết chuyện này thật là khó khăn, dù cho võ công của hai chúng ta cao siêu đến đâu, cũng rất khó đối địch nổi với võ công uyên diệu của vô tình tú sĩ." Song nếu không hành động thì thời cơ sẽ qua mất. Vì ngày mai tất không làm thế nào tranh đoạt được hai vật ấy nữa, nên bắt buộc phải liều một phen thôi. Tại sao lại vậy? Vì trước kia khi vô tình tú sĩ lén vào Thiếu Lâm đoạt mất pho Giáng Long kinh, chỉ có một mình Phong Kiệt là người cùng đi với ông ấy thôi. Nhưng trong dịp đó thì Phong Kiệt đã bị bọn yêu đạo khác trông thấy. nên sau khi chúng nghèo phái kiếu lâm đã bị mất pho giám Long Kinh thì liền đoán biết là Phong Kiệt lấy được bởi thế chúng đã hẹn với nhiều cao thủ phè hắc đạo tập hợp về Diệp Thủy Sơn Tràng để tranh đoạt hầu chia phần với nhau. Đến nay bọn chúng vẫn không biết việc ấy chính là do vô tình tú sĩ đã làm và cũng không biết Phong Kiệt chính là môn đồ của vô tình tú sĩ. Đào Gia Kỳ lúc này nói dân cô nương, cô càng nói ta càng hoang mang không hiểu ra làm sao cả. Dân mỏng bườn tức giận đân dậm chân xuống đất nghe bộp bộp, cào nhào nói: "Chị mới nói hoà, cách vắng tác thì làm sao mà hiểu rõ được chứ? Đêm đã vào canh ba rồi, huynh nên cho biết có bằng lòng tiếp tai hay không." Đào Gia Kỳ lúc này nói: "Tại hạ xin đem hết sức mình tiếp tai với cô nương, nhưng cô nương chớ trách tại hạ sao lại làm hậu việc lớn đó nhờ." Nhưng mộng bệnh nhanh nhẹn đứng dậy nói, nếu thế thì hãy đi ngay. Đào Gia Kỳ dung chuyển hoặc tát ngọn nến trên bàn, rồi cả hai lướt thẳng ra sân. Lão nhúc người lên không trung phi thẳng ra khỏi khách điếm, nhanh như một luồng điện chớp và tiếp tục chạy về phía trước như vậy. Di Sơn Hồ là một cái hồ to lớn nhất trong tỉnh Sơn Đông, tuy nó không thể so sánh được với động đỉnh hồ. và những hồ to lớn khác, trong số ngũ hồ, nhưng mặt hồ cũng rộng mênh mông, sóng nước lấp lánh, bát ngát, chiếm một diện tích to lớn vắt ngang qua cả hai tỉnh Sơn Đông và Giang Tô. Chu vi có hàng trăm dặm, xung quanh hồ lại có núi non xanh biếc đứng liền với nhau, cảnh vật cũng hết sức là xinh đẹp. Diệp Thúy Sơn Trang nằm giữa núi và ở cảnh bờ hồ, chiếm diện tích cũng rất rộng. Lầu gác đầy giấy, trong sơn cang có vườn hoa, có những khô rừng xanh đẹp và nhà nghỉ mát. Có đài cao tô điểm trông thật là vui mắt. Nếu tìm lên một nơi cao để nhìn ra ngoài thì lại trông thấy trời và nước dính liền nhau thành một màu. Núi sà ẩn hiện, bờm căn gió nhấp nhô trông đẹp như một bức tranh vậy. Lúc ấy dần trăng đang ẩn mình sau một đám mây, khiến cảnh vật mông lung mờ mịt. Từ phía ngoài Diệp Thúy Sơn Trang bỗng có hai bóng người lướt nhanh tới, rồi cũng dừng chân sau một gốc cây cổ thụ cao vút. Vân Mộng Bệnh khả nói rằng: "Đêm vừa rồi, ta đã lẻn vào Sơn Trang, bất ngờ tìm hiểu được nơi cư ngụ của Vô Tịnh Tổ Sĩ và câu chuyện giữa lão và Phong Kiệt. Ta mới biết lão tà chính là Vô Tịnh Tổ Sĩ, một nhân vật khét tiếng trong võ lâm từ bấy lâu nay." Nó thấy đây bỗng sắc mặt cô nàng hiện vẻ kinh ngạc nói: "Tại sao nơi vô tình tu sĩ ở đèn đuốc lại sáng choang như thế?" Vừa nói nàng vừa giãy tay chỉ vào bên trong sơn cang. Đào Gia Kỳ ngó theo trông thấy trên lưng chừng núi có một tòa lầu cao, ánh đèn uy hoàng chiếu sáng ngời qua ngoài khung cửa sổ. "Dân mộng bệnh khả nói, huynh hãy đi theo sát tôi đi." Hai bóng người liền nhảy dọt lên cao và lao vút về phía bên trong vách tường vào khu sơn cang ấy. Trong tòa lầu trên sườn núi có một người văn sĩ đứng tuổi mình mặc áo trắng đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Trước mặt ông ta là một cái bàn gỗ sơn màu đỏ, trên mặt bàn có để một chiếc hộp bằng ngọc lóng lánh sắc vàng. Người văn sĩ ấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, hai má lõm vào. Đôi khoé miệng sệ xuống, với cặp lưa thưa ba chòm râu ngắn đen mượt, đôi mắt sáng ngời đầy lanh lùng, thái độ có vẻ âm u sâu hiểm. Ngoài ra nơi ấy còn có một người đàn ông tuổi độ 35 36, mình mặc áo gấm ngắn, bội ó mắt diều hồ, hai tay đang đỡ một thanh trường kiếm có cả vỏ. Đầu lưỡi kiếm ấy hơi cong lên như là một cái móc Rồi đàn ông đó đang đứng quay lưng ra ngoài cửa sổ. Gian đại sảnh của tòa lâu này rất rộng lớn, thế mà chỉ có hai người ở bên trong, im lặng với nhau không nói câu nào cả, thật là một điều quái lạ. Qua một lúc sau, trên khóe miệng của người văn sĩ ấy hiện lên một nụ cười sâu độc và đôi mắt khẽ nhướng cao. Người đàn ông áo gấm ngắn liền đưa hai ngón tay trên bàn tay phía mặt mở chiếc móc trên cán gươm rồi từ từ rút thanh gươm ra khỏi vỏ. Sau một tiếng ngân nhẹ nhàng, tức thì lưỡi gươm sáng ngời màu xanh biếc, mỏng như tờ giấy, lóng lánh như nước hồ thu, liền hiện rõ trước mắt của mọi người. Ánh sáng lạnh lùng của thanh gươm như tràn ngập cả gian đại sảnh, phản chiếu vào sắc mặt của hai người một màu xanh ngắt. Ánh sáng đó gần như là đã làm lu mờ đi trên ngọn đèn huyển đăng đang treo ở trong phòng. Người đàn ông mặc áo gấm đưa mắt chú ý nhìn về phía sảnh đường nơi tiếng nói. Già sư đã có lời mời xin các vị cứ bước vào. Giọng nói của người này chẳng khác nào tiếng giống của loài sài lang, khiến cho ai nghe qua cũng phải nổi da gà. Tiếng nói vừa dứt thì bỗng thấy phía bên ngoài sảnh Người bóng sông sao ung ung kéo vào, đổ cả các hạng người, và đổ cả các lứa tuổi. Số ấy không dưới ba mươi người, bước chân nhanh nhẹn, chứng tỏ đều là những nhân vật giang hộ có gió công thượng thẳng cả. Trên ba mươi người nọ, sau khi đã tiến vào giang đại sảnh, thì tê mắt đều trước tiên chăm chú nhìn cả vào chiếc hộp ngọc sắc vàng lóng lánh, đang để trên mặt bạn. Những tiêu mắt của họ ngầm chứa rất nhiều thâm ý khó đoán ra được. Cặp la hậu song hung cũng có mặt trong số những người này. Thái độ của hai lão ta trông thật là ngạo nghể, dường như không xem người văn sĩ đang ngồi như pho tượng kia vào đâu cả. Đôi mắt của người văn sĩ đứng tuổi ấy không hề nhướng lên, như xem chuyện số người kia kéo đến chẳng có gì đáng để ý hết. Số người đó nãy đều là những nhân vật có tên tuổi trong giới giang hồ, nên nhìn thấy thái độ ngạo mạn vô lễ của người dân sĩ kia thì ai nấy đều lộ vẻ tức giận không vui. Cô con cười nhạt, rồi đôi mắt nhìn thẳng vào người đàn ông mặc áo gấm ngắn gần giọng nói: "Phòng tràng chủ, đây có phải là lệnh sư không? Vậy có lý nào trang chủ không muốn giới thiệu cùng chúng tôi hay sao?" Người đàn ông mặc áo gấm ấy tức là Tràng chủ Diệp Thí Sơn Tràng, tên gọi là Phong Kiệt. Y nghe qua câu hỏi, bèn gằn giọng đáp: "Chính là gia sư của ta. Cô lão sư có việc gì thì cứ nói thẳng ra đi, hà tất phải giới thiệu từng người một cho tốn thời giờ. Gia sư của ta có lẽ không có kiên nhẫn được như vậy." Cô con nghe hòa sắc mặt chàng đầy sát khí, nhưng lão ta đã kiệt thời giằng xuống chưa vội gây sự. Sắc mặt của người văn sĩ trung niên trở nên vô cùng lạnh lùng. Ông ta từ từ nhếch miệng nói: "Có phải các vị đến đây đều là vì phò gián lòng kinh này hay không? Các vị có ý định gì, cứ nói thẳng cho lão phu nghe thử coi. Chiếc hạc ngọc ta đang để yên trên bàn đây." Nếu có vị nào tự tin vào võ công của mình thì cứ thò tay lấy đi. <cười> Chỉ e rằng các vị không có càng đảm như thế. Trong số người kéo đến đây mỏng có một tiếng cười khanh khách rất ngạo nghễ nói: "Vương Nhân Hào, ta sẽ thò tay đến lấy đây." Tiếng nói vừa dứt thì người ấy đã tràn nhanh tới như gió, vươn năm ngón tay ra nhằm chộp thẳng vào chiếc hộp bằng ngọc. Cùng một lúc người ấy lại giương hai ngón tay khác nhắm điểm thẳng vào bách hội huyệt trên đỉnh đầu của vị văn sĩ. Thủ pháp của người đó nhanh nhẹn tuyệt luân, thật ít thấy trên chốn võ lâm giang hồ. Nếu người không có võ công cao cường tuyệt đỉnh thì chắc chắn không thể nào hành động như vậy được. Người văn sĩ đứng tối vẫn điềm nhiên như không có việc gì xảy ra hết. Hai mí mắt buồn xuống như chẳng có phản ứng gì cả. Nhưng tiếp đó chị thay một đạo ánh sáng lạnh ngắt chớp lên, tức thì chỉ nghe một tiếng gào đau đớn rùng rợn. Màu máu đỏ cũng theo đó mà tung té khắp nơi. Thì ra cánh tay của Dương Nhân Hào đã bị đứt lìa đến sát khuỷu tay, và người của y cũng té lăn ra đất, máu tươi trào ra như suối. đào nến đến nội dung giấy toàn thân, đôi mắt trợn ngược. Trên mặt bàn hai cánh tay đức liệt của nạn nhân nằm yên gần chiếc hộp ngọc khiến cho ai nấy phải kinh tầm tán đổ. Đôi mi mắt của dân nhân vẫn buông xuống và vẫn ngồi yên như pho tượng. Phong Kiệt đứng sững y nguyên chỗ cũ, tựa hồ như y chẳng hề xuống tay trừng trị kẻ địch vậy. Lúc đó tất cả những nhân vật giang hồ đang hiện diện đều biến hẳn sắc mặt, lộ vẻ khiếp sợ khôn cùng cực. Cô cồn cất giọng lạnh lùng sâu độc nói: <cười> "Phong Tràng chủ, ông chẳng qua ỷ lại thành ngu cầu kiếm sắt bén dù sầu kia, nên có hành động một cách độc ác như thế. Cô mỗ thật không làm sao nhịn được nữa rồi." Phong Kiệt gầm giọng đáp: Phong mẫu chỉ mời các vị ra mắt gia sư nhưng tuyệt đối không cho phép các vị có thái độ ngông cuồng vô lễ ra tài cướp giật như thế. Phong mẫu hành động như thế là đã rất có lòng nhân. Chỉ chật đức hai cánh tài của Dương Nhân Hào. Riêng tính mệnh của hắn ta thì không có sao. Nếu là gia sư của ta trừng trị thì ông ấy thực không có hình dung ra được đâu. Cô côn càng đầy sắc khí, đôi chân bước tới từng bước, tiến thẳng về phía Phong Kiệt. Phong Kiệt cười lên ghê rợn, đưa ngàn lưỡi kiếm quát rằng: "Cổ <cười> lão sư, tôi khuyên ông nên kịp thời quay đầu trở lại. Lưỡi kiếm khi đã dùng ra thì thật không còn cách nào nói đến chuyện nhân nhượng được nữa đâu." Cô côn vẫn bước từng bước một tiến tới mãi. Phong Kiệt liền cất tiếng cười lạnh lùng, rồi dùng Thái Mãn Thiên Qua Vũ, dùng nhanh lưỡi kiếm ra. Tức thì luồng kiếm phong ồ ạt cuốn tới hiện lên hàng vạn đốm sao, nhằm chớp vào người của cô cô. Cô cô nhanh nhẹn lách mình tránh khỏi, rồi chớp mắt thò nhanh cánh tay mặc ra, vươn cả năm ngón nhắm chớp vào nguyệt đạo nơi cổ tay đang cầm kiếm của Phong Kiệt. Yảo công của La Hầu Song Hung đã đạt đến mức sức quỷ nhập thần, nên thế đánh của lão tà quả thật là kỳ diệu vô song. Khi những đầu ngón tay của cô cô vừa chạm đến cổ tay cầm kiếm của Phong Kiệt thì bóng lão tà cảm thấy ở phía sau lưng của mình có một luồng gió lạnh thấu xương tủy bất thần tấn công đến, do đó lão tà không khỏi kinh hoàng nhẹ nhàng rút cánh tay trở về. Dạ, người bay cao lên không và nhào lộn trở ra ngoài đứng yên tại vị trí cũ. Nhưng luồng gió lạnh ấy đã quét trúng lưng của lão ta, khiến lão ta cảm thấy khắp cả người đều lạnh buốt gần như máu huyết đều đông đặc cả lại. Lão ta không ngất rùng mình, rồi dối vàng vận dụng chân lực để chống cả, trong khi sắc mặt đã hoàn toàn biến hẳn. Thì ra trong lúc lão ta đã cảm thấy quyết mạch ở trong người đang bị bế tát khắp nơi, không còn dẫn chuyển thông suốt được. Bởi thế lão ta vì quá sợ hãi, nên đã thân mình đều mềm nhũng, bất giác liền tiếp thối lùi ra sao. Cô tốt trồng thấy thế, mặt liền biến sắc, dội vàng đưa tay đỡ lấy cô cùng. Lão ta trồng thấy người dân nhân đứng tuổi nọ, vừa rồi chỉ khẽ nhấc bàn tay lên. Là đã sử dụng một thủ pháp kỳ diệu khoát Cứng mạch đạo của đối phương rồi Thế là tất cả những nhân vật Giang hồ tên tuổi Lấy lần một thời Hiện diện trong giang đại sảnh này Đều biết được người giang nhân đứng tuổi ấy Là một nhân vật phi thường Nên ai nấy đều kinh hãi Đưa mắt nhìn nhau ngờ ngáp Câu tốt miễn cười ghê rợn Tiêu mắt đầy giá căm hợn Nhìn thẳng vào phong kiệt nói Hơ <cười> hơ Lão sư là một nhân vật thế nào, xin mau nói rõ cho chúng ta biết. Huynh đệ của cô mẫu đầy, nếu ngày nào còn ba tấc hơi thì nhất đến cũng phải trả cho kỳ đố mối thâm thù đêm nay. Nói đoạn lão tà quét mắt nhìn về phía người văn nhân đứng tối một lượt, rồi bồng lấy cô cô định sẽ lao người lướt ra khỏi gian đại sảnh. Bất ngờ người văn nhân đứng tối kia liền cất giọng lạnh lùng nói: Nơi có thể bỏ đi được hay sao?" Nhất lời ông ta dùng chưởng lên đánh nhẹ nhàng về phía ấy, xem như không hề dùng đến sức mạnh. Cầu tốc biến hẳn sắc mặt nhanh nhẹn nhái lùi hai bước. Người văn nhân đứng tuổi lại lạnh lùng nói: "Tất cả những người có mặt tại đây đêm nay đều phải ở lại đây cho ta. Nếu ai dám cãi lời thì chớ có quán trấp lẩu phù sầu quá vô tình đó." Vọng nói giá lạnh như băng, khiến ai nghe đến cũng phải rùng mình. Đột nhiên từ bên ngoài gian lầu vọng đến một chuỗi cười to. Tiếng cười chưa dứt thì bóng người đã lướt đến nơi. Mọi người trông thấy đó là ba lão già sắc mặt âm u đang kề vai đứng thành một hàng ngang. Lão già đứng ngay chính giữa mỉm cười nói: <cười> "Lễ lão sư, đã mấy chục năm nay không gặp mặt." Ta tưởng ông đã về chầu trời rồi, <cười> nhưng không ngờ ông vẫn còn sống ở dương gian và vẫn còn cái thái độ lạnh nhạt không một tí tình cảm nào như thế. Xem ra núi sông cũng dễ thay đổi hơn là lòng người đó. Đôi mày của người văn nhân đứng tuổi khả lay động. Thân người cố y khẽ cúi xuống rồi lại yên lặng trở lại, cất giọng lạnh lùng nói: "Ta đã tiền đoán" Là số lão quỷ các ồn sẽ động lòng tham mà tìm tới đây. <cười> Quả nhiên là không sai chút nào. Lão già đứng giữa cười to nói. <cười> Ta không hề biết trước là ông đã trộm được phò dán lòng tin. Người dân nhân nói, hiện giờ đã biết được rồi, vậy ba vị vẫn có ý định ra tay tranh đoạt hay không? Lão già đáp rằng Tôi chưa hẳn đâu, còn phải chờ xem ý định của ông ra sao đã." Vừa nói lão ta vừa đưa mắt liếc nhìn hai cánh tay đứt lìa đang nằm ở trên mặt bàn và thân người của Du Nhân Hào đang té quỵ trên mặt đất. Cây đo lão ta lại đưa mắt nhìn về phía cô côn sắc mặt đang tái nhợt, xem như hấp hối đến nơi rồi. Hắn mỉm cười nói: Các ông thật không biết tự lượng sức mình. <cười> Dám cả gan thò tay cướp đoạt phò giáng Long Kinh trong tay của vô Tịnh cư sĩ. Hành động ấy đưa đến cái chết thật không ai thương cả. Các tài hắc đạo trong giới giang hồ vừa nghe qua cái tên vô Tịnh tu sĩ thì ôi thôi, sắc mặt đều biến hẳn, ai nấy đều thầm tự trách, <cười> tại sao mình lại mạo hiểm ngu xuẩn đến như vậy, giờ hối hận cũng không xong rồi. Ngự văn nhân cười nhạt nói: Cái tên bé nhỏ của ta làm sao mà so sánh nổi với Bắc Quốc Sùng Ma và Huyền Bang lão mỹ, khét tiếng trong thiên hạ được. Buôn người tín ngưỡng và các vị cũng đã hả hê với bà cái danh hiệu này chứ. Không dám, không dám. Phong Kiệt vừa nghe tên Bắc Quốc Sùng Ma và Huyền Bang lão mỹ thì lộ vẻ hết sức lo âu. Nhưng ngay lúc ấy y bỗng cảm thấy phía sau lưng của mình bị tê, rồi cả người đều cứng đờ á khẩu không nói được tiếng nào nữa. Y biết mình đã bị đối phương bí mật xuống tai chế ngự nên trong lòng không khỏi kinh hoàng cúi gục. Liền đó cả gian sảnh đường liền bị một ngọn gió sấy ồ ạt thổi vào và rít gào không ngớt. Đèn đuốc đều tắt phụp, xung quanh trở thành tối đen ngửa bàn tay cũng không nhìn thấy. Lúc ấy nghe có tiếng của vô tình tú sĩ quát to lên rằng: "Đố các ông dám đó!" Tức thì tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tiếp khiến cho cả giang đại sảnh đều rung rinh chuyển động. Tức đó là hai tiếng của Uyển Bang lão nghị quát to lên rằng: "Đây là kẻ khác đã ra tay tấn công lén trên nào phải ba người lão phu có hành động cướp giật nhưng thấy đâu?" Bỗng nhiên có một ánh lửa lóe lên giữa đêm tối. Thì ra trong số những nhân vật giang hồ hiện diện có người đã lấy cái bật lửa bật sáng lên. Nhờ thấy ai nấy đều trông thấy chiếc hộp ngọc màu vàng sáng lóng lánh trên mặt bàn đã không cánh mà bay đi mất rồi. Quý thính giả thân mến, nhất chương Đồ Long phần thứ 14, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 15. tổng chân trình kế tiếp chân vũ sinh tạm biệt